Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net dỡ bọn họ rất tốt, nhưng muốn diễn cảnh hai người tình cảm cũng cần phải có sự ăn ý đặc biệt. Hàng năm hai người đều sống tại ôn hoa ca, ở Đài Loan cũng không quen biết nhiều bạn bè. Nếu như bị lộ cũng là do anh quá xui xèo rồi. Lúc nhận được điện thoại, anh cũng mới nghĩ ra cách này. Nghe đến trước mặt bạn bè cùng với trường bối phối hợp diễn sách, anh không quản được quá nhiều. Nếu muốn kết thúc thì hãy tổn thương một lần thông khoái. Tốt hơn việc chậm chạp làm đau khổ, lẫn nhau. Xem cái bộ dạng trói cùng rất xấu của anh kìa. Có phải là mẹ anh đang thúc giục anh làm đám cưới hay không hả? Nhưng mà giá cả của anh thêm thị trường cũng chạm đến gần bằng tay rồi. Còn cần thiết cực cổ tìm người để diễn trò hay sao chứ? Một lời khó nói hết. Dù sao chỉ cần em giúp anh phối hợp là được rồi. Anh cũng không muốn miễn cưỡng chính mình, làm chuyện mình không thích. Chỉ là bạn bất đắc sĩ mới nghĩ ra hạ sách này. Anh không muốn tổn thương tới con mèo ngu ngốc kia. Thật sự là không muốn. Kéo quanh tay của các tôn ninh, cùng mười ngón tay của cô đan vào nhau, anh xài bước tiến vào trong phòng, không thể mua xuống một lần nữa. Vì khó bảo đảm anh sẽ không nhịn được mà hối hận. Mắt lạnh nhìn đôi tay trai cái sắc đi tới, thượng quan phiên phiên cảm thấy dịch dạ dày của mình lật quấy khó chịu. Cô có hiểu được anh muốn kết thúc mối quan hệ giữa hai người, nên mới cố ý tổn thương cô. Cô biết cuối cùng bọn họ cũng đã kết thúc. Cô biết bọn họ thật sự đã kết thúc, thật sự kết thúc. Tại sao anh ngay cả một chút thời gian để chuẩn bị tâm lý cho cô cũng là không có chứ? Cô vẫn cho rằng lá gan của cô rất lớn, dám kêu chiến tình cảm cấm kỵ, cũng là ra trái tim của cô rất dũng cảm, ngay cả rơi xuống địa ngục đều không sợ. Bây giờ cô mới phát hiện, thì ra cô cũng không dũng cảm như là mình nghĩ. Nếu như chuyện bất ngờ này là báo ứng của cô, cô thật là không thể chịu đựng nổi. Các thù ninh tự nhiên thoải mái, dựa vào hiểu biết rất rõ về bạn tốt, trong bữa cơm luân tăn gẫu với thượng quan thác dương. Bạn họ thoải mái ứng đối, nói tới nói lùi quá trình yêu nhau. Cô không một chút hoang mang nhớ lại tình cảm nhọt nhọt với Joseph, phối hợp với sự che chở của thượng quan thác dương. Một đáp một sướng, khiến cho y vịnh tình càng xem càng vừa mắt nàng rồng đầy. Viên viên à, còn xem chị dâu của con cũng không tệ lắm có đúng không hả? Y Vịnh Thình thở dịp lúc con trai Mài gắp đồ ăn cho bạn gái không thèm chú ý Mà lên lén kể tai nhỏ Nói với con gái mình Thượng quan phiên phiên không biết Là nên dùng lập trường nào để mà lên bình luận Không lâu trước đây Cô vẫn còn có những hành động thân mật như vậy Với người đàn ông đó Mặc dù không có người hiểu được Thật sự cô đã trải qua hạnh phúc Cô từng là người phụ nữ của anh Nhưng cô vẫn là em gái anh Một sự thật vĩnh viễn cũng không thể nào thay đổi Cô không yên lặng, dâng hạnh phúc trên tay nhường cho người khác. Cô không có quyền phản đối, cũng không có tư cách để mạo oán giận Cô chỉ có thể yên lặng mà không đưa ra bình luận. Con đi ra tay à? Vốn định giả vờ kiêu ngạo, cất xử một tia tôn nghiêm cuối cùng. Nhưng thật ra cô vẫn cực kỳ là lựa chọn làm đa điều nhắm mắt, làm ngơ. Có thể trốn được một giây thì sẽ trốn một giây. Con cũng đi toilet. Còn chưa kịp chờ đại não gửi thông tin tới anh Đã bật thốt lên lời Chờ đến khi thượng quan thác xương hồi phục lại tinh thần Mới phát hiện anh đang đứng trước cửa toilet cằn đường đi của cô Đáng chết Anh ra ngoài làm gì chứ Anh thầm mắng mình ngu dần Nhìn thấy đôi mắt đang cố gắng ngăn cản nước mắt rơi xuống kia Tìm anh như bị ai đó nhéo thật mạnh Em đang khóc sao Không đợi sao Cô nghẹn ngào lại quật cường hất cầm lên Đừng như vậy Anh cố đè nén ý nghĩ muốn ăn ủi cô đang sôi sục trong lòng lại không dám nhiều lời. Anh cho em cơ hội cầu xin anh đừng như vậy sao? Cô vô ý trách móc anh tàn nhẫn lòng đau như cắt vốn là trừng phạt thích đáng. Khi đã phát hiện sai lầm thì anh không thể mắc lỗi thêm một lần nào nữa. Là anh đã hại em thương tâm. Em trách anh, anh cũng không sao. Anh chỉ hy vọng em biết kết thúc đối với hai chúng ta đều là tốt cả. Anh không dám nói rằng tất cả chỉ là việc suy nghĩ cho cô. Nếu vậy sợ rằng cô sẽ càng khó dứt bỏ hơn Anh thật tâm hi vọng em sẽ tìm được hạnh phúc Anh không cần phải ôm hết lỗi lầm về mình Tất cả đều là lỗi của em Anh đã ngăn cản em Là em lại câu dẫn anh lần nữa Thường tâm cổ sở là em đáng đuổi không ai oan hắn cả Viên viên à Xin anh ảnh nói thật cho em biết Thật ra anh rất thích em Nếu anh và em không có quan hệ máu ngủ Anh nhất định sẽ mở vòng tay đón em có đúng hay không Cô nguyện ý tiếp nhận sự thực chỉ muốn nhận được một câu nói để an ủi cuộc đời này tay của thượng quan tắc dương nắm chặt thành quả đấm đầu ngón tay đâm mạnh vào lòng bàn tay đã đi đến nước này nói thật chỉ có thể khiến cho lòng càng thêm chua xót cho đến tận bây giờ anh đã nhất nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện